anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ngọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series chuyên việt tiểu lưu manh chương đó là hợp tác ở phần trước thì những ta đã biết đấy là cuối cùng thì bên phía răng thái huyền cũng phải chịu lỗ để nhận ít tiền mà điều ra thần ma giải quyết đi đám phủ thành chủ cũng như là những người khác ở trong cái um, học viện Thanh Nguyệt cũng như là Rong binh Công Hội, nói chung là càn quét bọn họ để có thể à, nắm được à, Thanh Nguyệt Thành. Sau đó thì hắn lại nhận được cái nhiệm vụ đấy là phải à, phải phải coi như là quản lý Thanh Nguyệt Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của hôm nay để xem thì rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trường là hợp tác. Hai người vừa đi không lâu thì Liễu Thanh Minh và Vương Nguyên lại tới. Chàng chủ, Trần Trung Hà đã tiến về quốc đô để báo cáo chuyện này. Hiện tại thành Thanh Nguyệt như rắn mất đầu. Xin chàng chủ tạm thời thay thế chức vị thành chủ. Được rồi, các ngươi thích như thế nào thì làm như thế đi. Đừng có đến thăm dò ta. Chỉ cần có tiền, các người có thể tùy lúc đến đây mà thuê cường giả. Giang Thái Huyền xua tay nói. Tạm thời thay thế chức thành chủ sau. Chưa nói đến chuyện Giang Thái Huyền có đồng ý hay không? Người của Thanh Nguyệt Thành chưa chắc đã đồng ý tớ nhìn bọn họ cảm kích thần ma đạo tràng thật ra cảm kích thì cảm kích chưa vị trí quan trọng như vậy sao có thể đồng ý nhường lại cho hắn bọn họ đến đây mời hắn chỉ là kiêng dè thế lực của thần ma đạo tràng nên không thể không làm như thế mà thôi và lại không bao lâu nữa đài vân quốc lại phái thành chủ kế nhiệm tới về sau làm gì còn chuyện quán ở đó nữa vương nguyên ngượng ngùng xong liễu thành minh vẫn không xấu hổ mà nói trang chủ hào sảng liễu thành minh bái phục chỉ là tràng chủ người buôn bán ở nơi này ai đến cũng không cự tuyệt nếu là hạng người tà ác có tiền mà mua được thì hậu quả thật khó lường à, giang thái huyền giũa cợt cười một tiếng khinh thường nói vậy các ngươi còn không nhanh kiếm tiền mà nâng sức mạnh lên để mà chấn áp tà ác nhìn hai người bọn họ trong lòng giang thái huyền khẽ động thấp giọng nói nếu viện trưởng vương gia chủ ta thấy như thế này đi thanh nguyệt thành này vẫn nên chọn người của mình làm chủ thì tốt hơn Chứ đừng có phái tới một người như thành chủ của Thanh Nguyệt Thành trước kia nữa. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng có lý. Người của mình thì còn có tình cảm, chứ nếu bổ nhiệm người ngoài làm lỡ như có chuyện, thì ai mà thèm để ý đến chuyện sống chết của bọn họ. Lúc này hai người chợt bật cười sang sảng mà nói, chàng chủ thật biết nói đùa, chuyện đại sự như thế này phải nghe theo sự sắp xếp từ Đại Vân Quốc chứ. Giang Thái Huyền bĩu môi, hai cái lão hổ ly, Nhưng hắn cũng không vạch trần mà chỉ kéo Liễu thành Minh ra nói. Liễu viện trưởng, ta bị tấm lòng bồi dưỡng thiên tài của người làm cảm động rồi, muốn cùng người hợp tác, thế nào? Hợp tác cái gì? Liễu thành Minh cảm giác, à cảnh giác nhìn hắn, thằng nhãi này quá xảo quyệt đi. Thế này đi, người xem, dù Thanh Nguyệt học viện cấp thấp một chút nhưng có thể thu dưỡng cô nhi. Giang Thanh Huyền xòe tay nói, người tiết kiệm tiền cho nhiều vào, sau đó tổ chức các loại hoạt động dẫn dắt học viên đi hái dược liệu hoặc là đào quặng mỏ gì đó để kiếm tiền. Giang chàng chủ, ta hiện tại đâu còn học viên nữa, nếu viện trưởng ai bán nhìn hắn, có khi vừa phát thông cáo, học viên thanh nguyệt học viện đều chạy hết đi chứ. Thì có thể chiêu mộ lại mà, ta đã nói là, cô nhi, thu dưỡng cô nhi. Người nuôi dưỡng, giáo dục bọn chúng, sau đó lựa chọn người có tâm tính tốt nhất xong số đó, rồi mua tài nguyên cho bọn chúng. Như vậy cũng phòng ngừa được những người có tâm ác mà xuất hiện. Giang Thái Huyền nghiêm túc nói, Người thấy đó, ước mơ của ngươi không phải là bồi dưỡng thiên tài sau thì cần ngươi đảm bảo tâm tính của người đó không tệ là được. Còn phế vật gì đó à, đã đến chỗ của ta rồi, thì vấn đề đó còn quan trọng nữa không? Không quan trọng phải không? Mà như vậy thì cũng giải quyết được vấn đề mà ngươi lo lắng, đó là gặp phải hẳn người gian ta. Liêu Thành Minh chẩm ngâm rồi nói, Cách này rất tốt, nhưng mà nơi này của ngươi cái gì cũng có, ta còn có thể dạy cái gì được chứ, chỉ có thể nuôi dưỡng bọn nhỏ thôi. Không, không, không, liễu viện trưởng, ngươi sai rồi, giang cái huyền vỗ vai của liễu thanh minh, nghiêm nghị nói. Thanh nguyệt học viện rất quan trọng, ngươi có thể đổi thành nhà trẻ thanh nguyệt. Nhà trẻ? Liễu thanh minh ngẩn người ra, trên mặt hiện lên sự giận dữ, mặc dù không biết nhà trẻ là cái gì, nhưng hai chữ trẻ nhỏ này thì anh vẫn còn hiểu được. Đúng nhà trẻ, là chuyên phổ cập trí thức tu luyện, truyền thụ các loại công pháp căn bản. Những thứ này thì thần ma đạo tràng ta không bán, dù sao cấp bậc cũng quá thấp. Giang Thái Huyền không để ý tới gương mặt của Liễu Thanh Minh ngày càng xa sầm vào. Hắn nói tiếp, còn có cái gì mà huyết mạch nữa, ngoại trừ thân cấp thì những thứ còn lại ta đều thấy trướng mắt. Càng chủ, ý của người, chính là muốn Thanh Nguyệt học viện ta dưỡng dục cô nhi, để những cô nhi kia cố gắng kiếm tiền, sau đó dâng tiền cho ngươi Liễu Thành Minh thở hồn hển nói, thuận tiện truyền thụ công pháp căn bản để bọn chúng hiểu rõ kiến thức tu luyện căn bản sau. Không sai, Liễu Viện Trưởng, người rất có năng lực. Giang Thái Huyền tán thưởng một câu, sau đó lại nhìn về phía Vương Nguyên. Thực ra thì các đại gia tộc cũng có thể làm như vậy, hoàn toàn có thể cho thủ hạ của mình đi thu thập linh dược, linh thảo, tận dụng toàn bộ số người trong tay. Viện Trưởng ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện Thanh Nguyệt Thành chúng ta trông qua yêu thú sơn mạch đã nhiều năm, cũng chưa có khai phá được, Vương Nguyên nói. Yêu thú ở trong núi thì đều là bảo vật, nếu có thể tìm thấy một mạch khoáng tốt thì phát tài to. Vương gia chủ nói rất có lý, tại sao trước kia chúng ta không khai phá yêu thú sơn mạch chứ, còn không phải là vì không có cường giả hay sao? Hiện tại các ngươi có thể thuê cường giả của đạo tràng, quét sạch đám yêu thú kia, vậy chẳng phải là được rồi hay sao? Tràng Thái Huyền nói. Nhưng mà bọn ta đảo đâu ra tiền để thuê? Liễu thành mình đau khổ nói? Thành Thanh Nguyệt hiện tại còn rất nhiều việc phải làm. Các đại gia tộc tổn thất nặng nề. Tiền của bản thân còn không đủ tiêu. Lấy hết tiền ở đâu ra mà thuê? Giang Thế Huyền nghe vậy liền lộ vẻ không vui. Bộ muốn hắn lại lỗ vốn một lần nữa sao? Còn lâu? Giang Thế Huyền cười lạnh một tiếng mà nói. Phù Thanh Chủ và Công hội Dòng Bình đã bị tiêu diệt. Bọn ta lại chẳng lấy một xu nào. Người còn có mặt mũi để mà nói vậy bà vì thần ma giết người xong thì trở về với tính cách của bọn họ tuyệt đối sẽ không động tới hết số tiền kia liêu thành mình bên đặc dĩ nói chẳng chỉ chẳng chủ cũng biết đấy cựu thành chủ và dòng binh công hội vì đột phá đạo quả mà đã dùng hết tài nguyên để đổi lấy thiếu niên thiếu nữ thiên tài tiền bạc vốn đã chẳng nhiều nhận gì chỉ còn lại một chút bị niêm phong trong phủ thành chủ đợi vị thành chủ tiếp theo đến để quyết định vậy thì không còn gì để bàn nữa giang thái huyền giang tay ra hai vị mời về cho, nhớ thay ta gửi ba chữ đến học viện và gia tộc của các ngươi, nghèo kiết xác. Liễu Thanh Minh cười khổ ta cũng đâu nói là ta muốn ghi nợ trước, chỉ là cảm thán một chút thôi, cần gì phải thế chứ. Hai người họ đi rồi ra cát thần hầu dạo quanh vườn thuốc, chơi đùa với hòn đá, vật liệu gỗ và còn cắt tỉa dược liệu trong vườn thuốc. Giang Tế Huyền tò mò đi tới, Thần Hầu, ngươi đang hóa thân thành người làm vườn đó sau Gia Cát Thần Hầu đen mặt lại, sẵn rộng nói, ta là đang bố trí trận pháp để đề thăng nguyên khí ở đạo tràng lên một chút, nhân tiện giấu vần thuốc đi luôn. Giang Thái Huyền nghĩ đến trình độ sử dụng trận pháp của Gia Cát Thần Hầu, lòng thầm vui mừng, đoạn y quả nhiên không sai, không những là sức chiến đấu không tệ, mà tinh thông trận pháp đỡ cho hắn biết bao nhiêu là việc. Thần Hầu, trước kia ngươi cũng là một người lành nghề hay là người sẵn tiện tu sửa lại đạo tràng luôn đi, Giang Thái Huyền nói. Giang cát thần hầu sắc mặt lại càng đen hơn Y quay đầu đi không thèm để ý đến Giang Thái Huyền nữa Trang chủ Cơm chín rồi A Hoài gọi A Hoài ngươi qua đây một chút Giang Thái Huyền đi vào bên cạnh rừng cây nhỏ mà kêu lên Trang chủ Có chuyện gì à A Hoài bước nhanh tới ngươi thấy qua chiều thức thần cấp bao giờ chưa Cái lúc tung chiều ấy Giang Thái Huyền thấp giọng hỏi Chưa thấy qua Chẳng lẽ trang chủ muốn truyền võ công thần cấp cho ta A Hoài kích động Giang Thái Huyền mỉm cười, nguyên lực trong cơ thể trào dâng. Một bàn tay màu vàng óng từ trên trời rơi xuống. Hôm nay sẽ để ngươi nhìn một chút. ầm! Um. Một trưởng dáng xuống, A Hoài trực tiếp bị đập xuống mặt đất, sau đó bị kéo đi đánh một trận. Mắng ta là không có lương tâm, còn thừa cơ đe dọa ta. Đánh không chết ngươi, thì ba ngày này không được ăn cơm. Con người của ta đã tức là phải xả ra, nếu không thì cứ nghĩ về nó mãi. Sau khi đánh A Hoài xong, Giang Thái Huyền cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau đó mới bắt đầu ăn cơm mặt mũi của A Hoài bị đánh cho bầm dập lồm cồm bò dậy cầm phẫn nhìn Giang Thái Huyền bây giờ y rất là hối hận sao y lại nói những lời kia làm gì cơ chứ y cũng biết Giang Thái Huyền căn bản không hề dùng lực nếu không chỉ cần dùng toàn lực một chiêu thần cấp thôi thì có khi hắn đã biến thành một vũng máu Hoàng Nhược Yên cúi đầu im lặng ăn cơm không dám nhiều lời nàng cũng đã từng nói xấu Giang Thái Huyền cũng sợ bị đánh cho một trận. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn Hoàng Nhược Yên, rất muốn nói cho nàng biết, đánh ngươi thì ta sợ mình sẽ bay biến luôn. Nghĩ đi nghĩ lại thì nói vậy quá đã kích người khác quá, vẫn nên không nói. Ăn cơm no, Giang Thái Huyền bắt đầu dạy kỹ thuật thủ công cơ bản cho tay môn mập mạp. Là một chàng chủ thì cần phải biết cách hưởng thụ, làm cái ghế, cái ghế gì đó, đến hiện tại cái gì cũng không có, thực sự là mất hết cả thân phận. Vườn thuốc do Gia Cát Thần Hầu bày trận che mắt, Sau này không cần sợ bị người khác phát hiện Có tòng đánh Tây Môn một mạp xong Thì sảng khoái cả người Lúc ăn cơm cũng không lên tiếng chê bài thức ăn nữa Cơm nước xong xuôi Hoàng Nhật Yên cũng cáo từ Chàng chủ, quấy giày đã lâu Nhật Yên cũng nên trở về gia tộc thuận tiện gom góp 300.000 nguyên tệ được. Uống xong ly này, Hoàng Tiểu Thư Sau 3 tháng gặp lại Tăng Thế Huyền lập tức nâng ly Hoàng Nhật Yên, Tây Môn công tử Tạm biệt Hoàng Tiểu Thư, không tiễn. Tây mâm mập mạp quả quyết nói, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Bà cô béo núc này rốt cuộc cũng rời đi rồi, thời gian tươi đẹp của ta sắp bắt đầu. A hoài bụng mặt muốn nói điều gì, nhưng mà Giang Thái Huyền vừa trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, nuốt mấy lời muốn nói sáng. Hoàng Nhược Yên mua 5 viên thần ma đan mời sợi linh khí tiên thiên, đang có cách để có thể tiến vào thành phố lớn bán những đồ vật này với giá cao. Để tên môn mập mạp đưa hai người rời khỏi, Giang Thái Huyền trực tiếp tiến vào đạo tràng, lấy một viên thần ma đan ra. Linh thực miễn phí đã tới tay, viên này mình ăn. Giang Thái Huyền quả quyết nuốt vào, sau đó luyện hóa hiệu lực của thần ma đan, dàn luyện thể chất, đồng thời nâng cao tu vi. Một viên thần ma đan cũng không có tác dụng gì nhiều với tu vi của Giang Thái Huyền, nhưng lại giúp thể chất của hắn tăng lên một phần. Đan điền cũng mở rộng thêm một chút, cho dù là một kích toàn lực của tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đánh thương hắn. Hiện tại đã có hơn 10 ngàn nguyên tệ rồi, mình có nên mua chút linh khí Tiên Thiên để nâng cao tu vi hay không? Giang Thái Huyền lại mua thêm 4 sợi linh khí Tiên Thiên luyện hóa để nâng cao tu vi. Hắn tu luyện thận lợi không chút trở ngại, sau khi luyện hóa được 4 sợi linh khí Tiên Thiên liền trực tiếp tăng tới Tiên Thiên trung kỳ đỉnh phong. Nếu có dùng thần ma đan giản luyện, không biết đan điền của mình sẽ tăng lên tới mức nào, Giang Thái Huyền bĩu môi thầm nghĩ bây giờ hắn hiểu được tại sao thần ma thăng cấp lại tốn nhiều thời gian như vậy đan điền của bọn họ tuyệt đối là rộng hơn so với giang thái huyền khoảng thời gian không có hoàng nhược yên thật là tuyệt vời tây môn mập mạp sung sướng nhàn nhã nằm nhoài người ở dưới đất mà phơi nắng ngươi yên tâm ba tháng sau hoàng nhược yên sẽ tới tìm ngươi giang thái huyền nằm trên võng cười lạnh nói tây môn mập mạp run lên khổ sở đáp huển ca chúng ta đừng nhắc tới nàng nữa Người thấy đấy, ở đây cũng không có việc buôn bán gì Hay là cho ta nghỉ một ngày đi Giang Thế Huyền thở dài một tiếng Cái thanh nguyệt thành rách nát này Mấy ngày nay một mối làm ăn cũng không có Mà Trần Trung Hà cũng chưa quay trở lại Thanh chủ mới không biết lúc nào mới tới Vương Nguyên đã chọn được một thanh chủ tạm thời Mặc dù thực lực kém chút Nhưng nhà họ Vương hiện tại có quan hệ không tồi Với thần ma đạo tràng và thanh nguyệt học viện Cho nên để Vương Nguyên nhậm chức không ai phản đối cả tạo thành thanh chủ tạm thời vương nguyên cũng cố hết sức để phát triển lập ra đủ các loại chiến lược kiếm tiền thậm chí khai phá yêu thú sân mạch kế hoạch cũng đã lên chỉ cần xây xong thanh nguyệt thành thì các đại gia tộc sẽ kết hợp lại trùng sức mà khai phá rồi sẽ có ngày phát triển mạnh thanh nguyệt học viện cũng nghe theo ý kiến của giang thái huyền đổi thanh nha trẻ thanh nguyệt tuyên giảng dạy kiến thức căn bản triều thức cơ sở đồng thời thu dưỡng bọn cô nhi để bồi dưỡng Đương nhiên, rằng dạy kiến thức căn bản võ thuật cơ sở này cũng phải lấy tiền, xong bọn họ sẽ làm giảm học phí xuống, cho nên dù là người dân bình thường cũng có thể đến học. Đối với hành động lần này của Liễu Thanh Minh, Giang Thái Huyền rất tán thành. Đừng nhìn thấy là người dân không có tiền, từng miếng từng miếng đồng tệ và ngân tệ cộng lại, số lượng cũng không nhỏ. Và lại Liễu Thanh Minh lấy danh nghĩa luyện tập để đi hái thuốc, tìm kiếm khoáng thạch. Cứ như vậy thì thu nhập sẽ nhiều như trước kia thôi. Trang chủ Giọng của Liễu Thanh Minh chuyển đến mang theo vẻ lo lắng. Ô, lão viện trưởng, người hôm nay không bận việc của nhà trẻ sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây tìm ta vậy? Giang Thái Huyền không hề động đậy, thản nhiên nói. Có việc thì cứ gọi ta trên thiên võng là được. Ngươi chạy tới, có phải là muốn mua đồ hay không? Giang chủ, ta là tới đưa đồ. Liễu Thanh Minh cười khổ một tiếng vui vẻ nói. Chuyện cực tốt, có quý nhân từ quốc đô đến muốn mời người đi ngoài thành dạo hồ. Quý nhân... Tây môn mập mạp đứng lên, nhìn bốn phía, đầu đầu, ở đâu, nam hay nữ? Đây là thiệp mời. Liễu Thanh Minh liền đem thiệp mời đưa cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền lướt qua, trên đó viết, Thanh Nguyệt Hồ đợi quân đến, quốc đô Dương Tử Lăng. Ngươi khẳng định là quý nhân, chứ không phải là não tàn đấy à? Giang Thái Huyền đứng dậy nhìn chầm chầm vào Liễu Thanh Minh. Bên trong Thanh Nguyệt Hồ có không ít yêu thú, còn có cả yêu thú trúc cơ, là chạy tới dạo hồ hay là chạy tới đưa thức ăn cho yêu thú, thằng chủ vì quý nhân này thân phận không hề tầm thường, thị vệ thân cận chính là trúc cơ đỉnh phong. Liêu thành mình trầm giọng nói, dừng một chút lại hạ giọng, thân phận còn lớn hơn so với thành chủ thành thanh nguyệt. Như vậy thì giàng mỗ phải nhanh đi xem rồi. Tây môn mập mạp trong nhà, Giang Thoa Huyền xoay người nhảy xuống võng nói, Lý Nguyên Bá theo ta đi dạo một chuyến. Trúc Cơ Đỉnh Phong làm thị vệ thân cận. Một vị trúc cơ cũng có thể làm thành chủ ở thành Thanh Nguyệt rồi, vậy mà lại đi làm thị vệ cho người ta. Xem ra thân phận của Dương Tử Lăng này rất phi phàm. Nhưng mà càng phi phàm thì Giang Thái huyền càng thích, vậy có nghĩa là đối phương là người có tiền. Tần mái đạo tràng đã mấy ngày không có mối làm ăn, lần này phải nhận một vụ lớn mới được. Thanh Nguyệt hồ nó cách thành Thanh Nguyệt ba dặm đường, bên hồ cỏ thơm um tùm, nước hồ trong xanh mát rượi quang cảnh chung quanh tuyệt đẹp. Nếu như không phải là bên trong có yêu thú thì đây đúng là một điểm đến lý tưởng. Nước của thanh miệt hồ yên ả, có thể trông rõ thấy cá bơi, trong lòng hồ. Đó, cách trăm mét có một chiếc thuyền, thuyền dài tầm 10 mét, thân rộng ba mét, thân huyền có khắc và vẽ các chi tiết, nối liền thành đường, hiện ra những tia sáng óng ánh. Nếu giang chàng chủ đã tới rồi, sao không lên thuyền một chuyến? Một âm thanh mạnh mẽ chuyển đến, cuốn theo tất cả sóng âm, Nước hồ cũng bị rung động. Liễu thành mình chắp tay, biết điều rời đi. Giang Thế Huyền bình tĩnh nhìn trước thuyền ở trong lòng hồ. Hắn chỉ vừa xảy bước đã biến mất trong nháy mắt, rồi tức khắc xuất hiện trên du thuyền. Chỉ xích thiên nhai. Lý Nguyên Bá cũng như vậy, vừa xảy bước nháy mắt đã lên du thuyền. Không tồi, Không hổ là trang chủ và cương giả của thần ma đạo tràng. Một tiếng tán thưởng thanh thúy chuyển đến. Xin mời dùng trà. Giang Thái Huyền bước chân tiến vào buồng nhỏ trên thuyền, nước trà sôi sùng sục, mùi thơm của trà bay ra khắp nơi. Một thanh niên nam tử đang đun trà, một nữ tử quần dài màu lam thì ngồi ngay ngắn mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Các hẳn vị này là Dương tiểu thư, tại hạ trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Lý Nguyên Bá thần sắc lãnh đạm lập tức đứng sau lưng Giang Thái Huyền. Vị này chính là người sử dụng song thủy Lý Nguyên Bá thì dùng cấp trúc cơ mà giết chết đạo quả đúng không? Không hổ là cường giả thần ma đạo tràng, Dương Tử Lăng tán thưởng liếc nhìn Lý Nguyên Bá. Dương Tiểu Thư khách khí rồi, người giống như Nguyên Bá, ở đạo tràng ta còn có hai người nữa, Giang Thái huyền ngạo nghẽ lên tiếng, sơ so chợt nói, thì cần Dương Tiểu Thư ra đủ tiền, nên có thể mời được bọn họ. Dương Tử Lăng có chút ngẩn người ra, bỗng cởi nói, nghe đồn thần ma đạo tràng chỉ cần có tiền, cho dù là cường giả cũng có thể mua được, Không biết là có thật hay không? Giang Thế Huyền mỉm cười, thần sắc lãnh đạm, đường nhìn, có thể bán ra. Thì là cả Đại Vân Quốc cộng lại cũng không mua nổi lý nguyên bá. Mặc dù một chút cơ đỉnh phong có thể giết chết đạo quả cũng xem như là thiên tài. Khó thấy, nhưng không đến nỗi cả Đại Vân Quốc, không mua nổi chứ. Dương Tử Long còn chưa mở miệng, Chúc cơ đỉnh phong bên cạnh đã nhịn không được mà mở miệng. Giang Thế Huyền thần sắc lạnh nhạt đi, cứ nói thẳng ý đồ người đến đây đi. Nếu là muốn mua đồ vật thì có thể đến đạo tràng ta, huyết mạch, công pháp, thể chất ta đều bán. Dương Tử Lăng hơi kinh hãi, đạo tràng người bán huyết mạch và thể chất ư. Trúc cơ đỉnh phong bên cạnh cũng kinh sợ, còn họ chỉ là thăm dò được có một cái đạo tràng thần kỳ, có thuê bán cường giả, lại không hề biết là nơi này còn buôn bán cả huyết mạch, thể chất và công pháp nữa. đương nhiên, Giang Thái Huyền ngạo nghễ cười, hơn nữa còn là thần cấp, Sự kinh hãi của Dương Tử Lăng biến mất trong mắt hiện lên vẻ khó tin, nhẹ giọng cười nói. Lần này ta tới là muốn hỏi ý chàng chủ, đó là cường giả đạo tràng có thể tham gia tổng quân hay không? Không cứng thú, Giang Thái huyền quả quyết cự tuyệt, dừng một chút lại nói. Nếu các ngươi đưa đủ tiền, ta có thể đến quân doanh một chuyến. Chàng chủ, nghe ta nói trước đã, Dương Tử Lăng ngắt lời hắn, tự tin nói. Cường giả đạo tràng đi vào quân doanh là có ta phụ trợ, về sau nhất định. Sẽ có thể có được quyền cao chức trọng Đến lúc đó thanh nguyệt thành này Sẽ không phải do chàng chủ quyết định hay sao Hiện tại thanh nguyệt thành này Cũng là ta quyết định Sang thái huyền cao ngạo nói Không để tâm người trước mắt có thân phận thế nào Ta dám nói Hiện tại một câu nói của thần ma đạo chàng ta So với thành chủ tạm thời vương nguyên Còn có tác dụng hơn nhiều Nhưng chàng chủ đang nghĩ tới Nắm trong tay toàn bộ thanh nguyệt thành hay chưa Phải biết rõ là hết phạm vi, bao gồm cả phạm vi thành trì, hai mươi vạn dặm Chỉ cần trang chủ đồng ý, thanh nguyệt thành này sau này sẽ là của trang chủ. thế lực bên ngoài cũng không dám nhúng tay, Dương Tử Lăng nói. Dương Tiểu Thư, xem ra là người vẫn chưa hiểu về thần ma đạo chàng ta. Giang Thái Huyền ta không bao giờ làm cuộc làm ăn nào lỗ vốn cả. Ta chỉ muốn tối đa hóa lợi ích thôi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Liếc mắt nhìn Dương Tử Lăng... Lại liếc nhìn về trước thuyền bên ngoài hồ, thản nhiên nói: Thực lực của thần ma nào chẳng ta đủ thống trị cái thành trì này, chấn áp thế lực của bốn phía. Nhưng ta không vội làm vậy, bởi vì tiêu diệt bọn họ bây giờ chẳng phải là quá thuận lợi cho thành chủ mới rồi sao? Có đúng hay không? Giàng Thái Huyền nói: Trang chủ thật là tâm cơ. Trang chủ muốn đợi thành chủ mới đến cầu xin chàng chủ, sau đó trang chủ mới phái người thu phục thế lực bốn phương sau. Dương Tử Lăng trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trầm giọng nói. Ta là người làm ăn, phải tối đa hóa lợi ích. Ta vừa xuất người, vừa xuất lực giúp Thanh Nguyệt Thành tiêu diệt hết tất cả. Đối với mình thì có chỗ nào tốt chứ? Đến lúc đó, thành chủ mới đến, trong lòng có khi còn chửi răng Mỗ một câu là ngu ngốc. Giang Thái Huyền cười lạnh. Dù sao thời gian nhiệm vụ cũng là vô hạn, trước khi thành chủ mới đến đây phát triển, Đại Vân Quốc cũng sẽ giúp đỡ Tài Nguyên. Thanh Thanh Nguyệt nếu đã không kiếm được lợi nhuận rồi, chỉ có thể là xem vị, vị thanh chủ này mang bao nhiêu tiền tới. Hắn là chàng chủ, không phải là chủ nhân, thần ma cũng không phải nô lệ của hắn. Để thần ma ra tay không công mà một chút lợi ích cũng không có thì trong lòng họ có thể không bán hận hay sao? Thần ma tích cực làm nhiệm vụ còn không phải là vì thần ma nan để nâng cấp bản thân hay sao? Nếu như không có nhiệm vụ cứ ra tay miễn phí như vậy, chẳng phải công sức của họ là công cốc ư? Không như thế, một chút lợi ích cũng không có. Nếu chỉ thỉnh thoảng một hai lần thì thần ma có thể chấp nhận, nhưng nếu nhiều lần bọn họ khẳng định sẽ không làm. Vậy thì không bằng đem mình bán đi, thoát khỏi sự hạn chế của đạo tràng còn hơn. Nếu là đi tìm người tổng quân thì phải để Dương Tiểu Thư thất vọng rồi. Giang Thanh Huyền nói rồi dừng lại một chút. Nhưng thật ra ta lại muốn mời Dương Tiểu Thư đến thần ma đạo tràng của ta nhìn một chút, tìm một chút đạo quả thì chỉ bằng tự mình tạo ra đạo quả. Tự mình tạo ra một đạo quả. Dương tử lăng xứng sở, hồ vệ trúc cơ ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Dương tiểu thư, ta ở đạo tràng chờ ngươi. Giang Thế Huyền nhẹ giọng nói một câu rồi rời thuyền đi trước. Xoan. Hắn vừa cất bước, nước hồ bóng dưng chấn động. Một tiếng thét đáng sợ, quét sạch bốn phương tám hướng. Một con mãng xà cực lớn từ trong lòng hồ, sông ra. Cốc. Âm. Uhm. Một quyền đánh ra không chút do dự đập vào thân cự mãng. Lập tức cự mãng nổ tung khắp trời hóa thành mưa máu. Giang Thái Huyền làm như không thấy từng bước một đạp trên mặt nước đi đến bên bờ. Lý Nguyên Bá chắp tay đi theo, thân sắc không đổi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật là mạnh mẽ. kia là yêu thú trúc cơ đỉnh phong, thế mà một quyền đã đánh nổ, không hồ là người giết chết đạo quả. Dương Tử Lăng và hộ vệ trúc cơ của nàng đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Giang Thái Huyền và Lý Nguyên Bá cùng lúc vận chuyển Thần cấp võ ký, chốc lát đã biến mất trước mắt hai người. thu chiến thuyền lại, chúng ta đi, Dương Tử Lăng nói. Trúc cơ đỉnh phong này vung tay lên, chiến thuyền hiện lên ánh sáng màu xanh thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi biến về trong tay hắn. Ở thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền mở cửa đạo tràng ra, chờ đợi người tới. Chỉ hơn một canh giờ thì Lương Tử Lăng đã đến, vừa tiến vào đạo tràng thì liền sững sờ. Đúng như Giang Thái Huyền nói, huyết mạch, công pháp, thể chất đều có. Hơn nữa còn là nguyên bộ, chính là thần cấp. Công pháp, huyết mạch, thể chất, vật phẩm hỗ trợ tù luyện, cách gì cần đều có cả. Chỉ một cái đạo quả quý giá đến vậy sao? Giang Thanh Huyền ngạo nghẽ giới thiệu, đạo quả ở chỗ ta chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Dương tử Lăng rất muốn phản bác, nhưng nhìn thấy các loại thương phẩm này, nàng lại không thể phản bác nổi. Nàng cũng chỉ muốn hỏi một câu, những thứ này có phải là thật hay không? Nhưng nghĩ tới thần ma đạo chẳng kinh doanh đã lâu. Trên đường nàng tới cũng có nghe nói qua, ở chỗ này người có thể đạt được huyết mạch thần cấp, cũng có thể đạt được thể chất thần cấp, càng đạt được công pháp thần cấp, nhưng điều kiện tiền quyết là phải có tiền. Trước khi đến đây Dương Tử Lăng cảm thấy là mình rất giàu có, nhưng khi nhìn giá cả của thương phẩm, nàng không thể không thừa nhận mình chỉ là một kẻ nghèo. Thần võ kinh, từ nhập môn đến thần thông, ta muốn mua. Dương Tử Lăng không chút do dự mà nói, cũng liếc nhìn số thương phẩm còn lại bản vẽ luyện khí, đẳng cấp bảo khí, bốn sợi tiên thiên linh khí, hai viên thần ma đan. Được, Giang Thái Huyền vô cùng mừng rỡ, Dương Tửa Lăng này quả nhiên là có tiền, còn có tiền hơn so với Hoàng Nhược Yên. Tổng cộng là 251.150 nguyên tệ, Dương Tiểu Thư thật là hào phóng, dạng mộ bái phục. Giang Thái Huyền vui vẻ nói, tay môn mập mạp thì sớm đã khiếp sợ đến đơ người. Đây là 2.510 viên nguyên tinh, Đây là 50 nguyên tệ, tu sĩ trúc cơ bên cạnh vội vàng lấy nguyên tinh ra. Giang Thế Huyền không kiểm tra lại, hệ thống quét thông tin thấy không thiếu viên nào vội nói. có muốn lấy thêm một số vật phẩm khác không, ví dụ như thần huyết, thân thể. Dương Tử Lăng lắc đầu cười khổ, chẳng chủ, ta muốn cùng người tiếp tục nói chuyện của Thành Thanh Nguyệt. Giang Thế Huyền sắc mặt trở nên lãnh đạm, Dương Tiểu Thư còn muốn nói chuyện gì? Ngày mai thành chủ mới sẽ đến đảm nhiệm vị trí, xin chàng chủ ra tay giết hắn. Sắc mặt của Dương Tử Lăng, lạnh như băng, nàng lạnh giọng nói, nhiệm vụ này chàng chủ có nhận hay không? Dương Tiểu Thư ra bao tiền? Dàng Thái Huyền thản nhiên hỏi, hai mươi ngàn nguyên tệ. Dương Tử Lăng đáp, dừng lại một chút, nàng lại nói, chỉ giết thành chủ. Hoàng thất ở bên Đại Vân Quốc ta sẽ thu xếp, thành chủ Thanh Nguyệt Thành sẽ do chàng chủ lựa chọn. Nếu như vậy thì hình như rất có lợi cho ta, Giang Thái Huyền cười nhạt nói, Dương Tiểu Thư có chú ý gì đây? Rất đơn giản, ngươi và ta cùng nắm giữ Thanh Nguyệt Thành, Dương Tử Lăng mỉm cười nói, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng trở nên lạnh lẽo, ta chỉ cần thành chủ trung thành với Đại Vân Quốc là được. Vậy xin hỏi lai lịch của Dương Tiểu Thư, Giang Thái Huyền hai mắt nhíu lại, nếu như Dương Tiểu Thư có đủ tiền thì không cần phiền tói như vậy, Dương Tiểu Thư nên ngồi lên luôn ở phía chỗ Đại Vân Quốc kia đi. Dương Tử Long vội hò một tiếng, quét mắt nhìn thị vệ trúc cơ bên cạnh và Tây môn mập mạp, tán nhiên nói: Trang chủ đừng nói bậy, ta chỉ cầu thành chủ Thanh Nguyệt Thành trung thành với Đại Vân Quốc, chứ không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy." <cười> Dương tiểu thư tuyệt đối trung thành, nhưng bọn trang chủ vẫn là câu nói cũ, chỉ cần có đủ tiền thì muốn ta làm gì cũng được. Giang Thái Huyền cười nhạt nói: "Tốt, đây là mươi ngàn nguyên tệ, xin nhờ chàng chủ ra tay chấn áp thế lực tứ phía." Đây là hai mươi ngàn nguyên tệ, đổi thành chủ. Dương Tử Lăng không chút do dự, lấy ra năm trăm nguyên tinh. Lý Nguyên Bá, Thần Hầu, Lý Quảng, Võ Tổng. Hai nhiệm vụ này trong các người ai nhận, Giang Thái Huyền nhẹ giọng kêu. Anh chủ ở đâu? Lý Nguyên Bá và Võ Tổng đồng thời nói. Đây là bản đồ, bây giờ y cũng đã sắp tiến vào phạm vi thanh nguyệt thành rồi. Dương Tử Lăng lấy ra một bức thư. Lý Quảng nhìn lướt qua, một canh giờ sau, thủ cấp sẽ tới đây. Ngoài ra, thế lực ngoài thành thanh nguyệt trước bình minh ngày mai nhất định thuận theo chúng ta. Nhóm người Lý Nguyên bá thế vậy thì trực tiếp rời đi, không hề rảnh giật nhau. Tốt, vậy Tử Lăng xin chờ tin tốt lành. Dương Tử Lăng sắc mặt vui vẻ mà nói. Dương Tiểu Thư, thanh chủ mà ngươi muốn gặp ta sẽ gọi tới, ngươi và hắn cùng trò chuyện. Giang Thái Huyền ở trên thiên võng nhắn gọi Vương Nguyên bán tới đây một chuyến. Với chuyện ai làm thành chủ Giang Thái Huyền không hề có hứng thú. Dương Tử Lăng cũng không, chỉ cần về sau không gây thêm phiền phức, trung thành với Đại Vân Quốc là đủ. thân phận của Dương Tử Lăng, Giang Thái Huyền cũng không muốn biết nữa. Câu nói trung thành với Đại Vân Quốc này nó có hàm ý rất sâu. Nàng muốn trung thành với Đại Vân Quốc chứ không phải là hoàng thất của hiện tại. Vương Nguyên rất nhanh chạy tới, Giang Thái Huyền liền nhường đạo tràng cho hai người trò chuyện. Hai người đạo tràng hàn huyên một canh giờ. Sau khi ra ngoài, mặt của Vương Nguyên đỏ lên, rất phấn khởi. Công Dương Tử Long cũng cực kỳ hài lòng. Lý Quảng có quay về một lần, ném một cái bọc nhuốm máu, sau đó lại ra ngoài. Này, đây là thứ mà người muốn. Giang Thái Huyền trực tiếp đem cái bọc nhuốm máu ném cho Dương Tử Long. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, hợp tác vui vẻ. Đà tạ tạ trang chủ. Dương Tử Long mỉm cười lấy ra một miếng ngọc bội, sau đó bóp nát. Một ánh sáng đỏ bắn lên trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một trăm nguyên tinh. Nhiệm vụ thứ ba. Chàng chủ ủng hộ Vương Nguyên, giữ vững thành chủ, thành này, giúp hắn ngồi vững cái vị trí đó, Dương Tử Lăng nói. Không thành vấn đề, Giang Thái Huyền sảng khoái đáp ứng, dừng lại một chút lại nói. Dương Tiểu Thư còn có yêu cầu gì không? Cứ việc nói đi, thần ma đạo tràng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tạm thời không có, Dương Tử Lăng lắc đầu, thầm cười khổ, chỉ ngắn ngồi một canh giờ nàng đã dùng hết hơn ba hơn ngàn nguyên tệ. Nàng tiêu tiền và thần ma đạo tràng đã quá nhiều rồi. Chàng chủ, ngày mai ta lại đến." Dương Tử Lăng nhẹ nhàng nói một câu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, Dương tiểu thư, xin giúp ta một chuyện." Giang Thái Huyền kêu lên. "Chàng chủ có chuyện gì?" Dương Tử Lăng hiếu kỳ. "Ngươi có thể kết nối tới thiên võng của Thanh Nguyệt Thành không?" Giang Thái Huyền hỏi. "Có thể." "Vậy ngươi lên thiên võng phối hợp với ta một chút." Giang Thái Huyền mội vàng mở thiên võng của mình ra. Thanh Nguyệt Thành quá nghèo rồi, ta phải dạy bọn họ, nên làm thế nào để kiếm tiền mới được? Giang Thế Huyền mở thiên võng ra, phát một bài viết. Các vị nghèo như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Thanh Nguyệt Thành có ưu thú sơn mạch, có Thanh Nguyệt Hồ sản vật phong phú, các ngươi lại không biết lợi dụng khai phá, đáng bị nghèo cả đời. Thanh Nguyệt Hồ có ưu thú trúc cơ sao? Không sao. Ta sẽ đến đạo tràng thuê một vị cường giả giết sạch bọn chúng, Sau đó các người có thể bắt số yêu thú còn lại đem bán đi, khai phá tài nguyên ở trong hồ. Về phần yêu thú sơn mạch cũng là như vậy. Yêu thú sơn mạch tài nguyên phong phú. Nếu các người không có tiền, có thể kết hợp mấy gia tộc cùng nhau khai phá, tìm kiếm khoáng mạch và linh thạch. Như vậy còn lo là không kiếm được tiền hay sao? Thu thập tài nguyên xong, các đại gia tộc tạo thành thương đội, đem đi bán sản vật ở các thành trì khác. Đây chính là một dây chuyển sản xuất công nghiệp, đã rõ chưa, hỏi những con người cùng khổ kia đang bài xong, Giang Thái Huyền tin rằng chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ thì đều hiểu được ý của hắn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Câu này rất hay. Giang chàng chủ nói rất đúng. mãnh Lực yêu cầu thành chủ dẫn đầu chúng ta đi khai phá yêu thú sơn mạch ở Thanh Nguyệt Hồ. Ở những con người bần cùng kia, hãy đứng lên đi để chúng ta cùng hướng tới sự giàu có, kiếm thật nhiều tiền. Vậy thì liệu con đường trở thành thần còn xa nữa không? Giang Thái Huyền tuyên truyền lý tưởng ở kiếp trước Nếu muốn giàu có thì trước tiên phải nỗ lực. Nếu nỗ lực không đủ, làm sao có thể có được đền đáp xứng đáng? ở những con người bần cùng, hãy tỉnh ngộ đi. Chàng chủ, có thể bỏ hai chữ bần cùng đi được không? Mặc dù chúng ta đúng là bần cùng, nhưng cảm thấy sao mà không được thoải mái chút nào? Một vị võ giả tiền thiền cạn lời mà comment. Hết cách rồi. Ta muốn gọi các ngươi là dân nghèo, nhưng hôm nay có một người nghèo đến chỗ ta, đưa ra hơn 300.000 nguyên tệ. Tính ra các ngươi, Phải gánh cái danh bẩn cùng này rồi. sang Thái Huyền đáp trả. ra hơn 300.000 ngàn nguyên tệ. Mà còn gọi là người nghèo sao? Ôi giời đất ơi. Người này đúng là nhiều tiền quá đi mất. Thiên Thiên ở Thanh Nguyệt Thành nhốn nháo lên. Hơn 30 vạn nguyên tệ. Còn nhiều hơn so với số tiền của toàn bộ Thành Thanh Nguyệt cộng lại. Mà tên người nghèo kia. Làm thế nào để phát tài các người có biết hay không? Bây giờ xin mời Dương Tử Lăng Tiểu Thư. Giảng dài với con đường phát tài cho mọi người nghe một chút. Giang Thái Huyền nói xong liền hướng về phía Dương Tử Lăng, tớp mắt vài cái. Dương Tử Lăng cổ quái nhìn hắn rồi lại nhìn xuống thiên võng. Ta có thể nói là hơn 300 ngàn nguyên tệ kia đều là do phụ thân ta cho ta có được không? Khục khục, Dương Tiểu Thư. Bây giờ là lúc khích lệ mọi người chứ không phải lúc là khoe của, khoe dòng họ, khoe cha. Giang Thái Huyền vội ho một tiếng. Hay là thế này? Người phát bài viết nói, bản thân ngươi ở yêu thú sân mạch, Làm thế này, làm thế nọ, làm thế trai. Ánh mắt của Dương Tử Lăng lại càng cổ quái. Ngươi đang bảo ta lừa bọn họ ư. Không phải lừa gạt, cái này là khích lệ. Khích lệ có biết hay không? Tốt cuộc ngươi có đăng hay không? Không đăng thì về sau ta không thèm làm ăn với ngươi nữa đâu. Giang Thái Huyền uy hiếp một câu. Được rồi, được rồi. Dương Tử Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể đăng bài viết theo chỉ thị của Giang Thái Huyền. Ta là Dương Tử Lăng. Hai mấy ngày trước từng đi vào yêu thú Sơn Mạch tình cờ phát hiện được một gốc linh dược quý giá. Sau khi ta lấy được linh dược, liền đi về hướng đại Thành Trì, bán được hơn 400.000 nguyên tệ. Không đúng, bài này phát quá gượng gạo rồi, để ta đọc cho người viết đi. Giang Tây Huyền nói, ta tên Dương Tử Lăng sinh ra trong một gia đình thấp kém. Cha mẹ do làm việc quá sức, làm lụng nhiều vất vả, sinh bệnh, phải nằm liệt giường. Chàng chủ, sức khỏe của cha mẹ ta rất tốt. Dương Tử Lăng sầm mặt nói, người đang dở cho khỉ gì vậy? Hục hục là giả thôi, vì để khích lệ bọn họ đành phải hy sinh trang ngạ người một chút, chỉ là một chút thôi mà. Giang Thái Huyền vội ho một tiếng nói tiếp. Tiếp tục nào. Trong nhà chẳng còn lương thực, cha mẹ lại đang nằm liệt giường. Trong lúc đang cần gấp tiền được cứu mạng, thì may có thần ma đạo chàng trang chủ là Giang Thái Huyền. Trang chủ, người có phải quá vô sỉ rồi không? Dương Tử Lăng viết không nổi nữa. Khích lệ bọn họ thì cứ khích lệ bọn họ đi. Đằng này Giang Thái Huyền lại đưa thần ma đạo chàng vào. Là còn nói là Giang Thái Huyền thương xót nàng, nên bảo cường giả bảo vệ nàng đi vào yêu thú sơn mạch. Trên đời làm gì có người nào vô sỉ như thế chứ? Hục hục, cái này không phải là vì sự phát triển của thành Thanh Nguyệt hay sao? Một cái thành trì mà ngươi nắm trong tay, dù sao tất cả, không thể đều là da yếu mệnh tật được. Càng lẽ lúc đó còn phải chở người cấp ngân sách để nuôi sống bọn họ sao? Giang Thái Huyền nói. Thôi được, chỉ lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa. Dương Tử Lăng hít sâu một hơi, nhẫn nhịn trước sự phát động của Giang tái Huyền. Viên can mãi mới khiến cho Dương Tử Lăng viết ra được một bài quảng cáo. Trong chuyện Dương Tử Lăng không còn cách nào, đành phải đi vào sơn mạch tìm kiếm dược liệu để cứu chữa cho cha mẹ. yêu thú sơn mạch có vô số yêu thú nguy hiểm trùng trùng. Một nữ tử yếu đuối thì làm thế nào có thể sống sót? Thế là cường giả có thần ma đạo chẳng Chính Nghĩa xuất hiện. Thế nàng đáng thương nên âm thầm bảo vệ, còn chỉ dẫn cho Dương Tử Lăng tìm được một gốc linh dược quý giá. Lấy được linh dược quý giá, Dương Tử Lăng nghe theo chỉ dẫn đi bán ở Đại Thành Trì. Đừng hỏi là làm sao đi được, là do thần ma đạo chẳng đưa đi đó. Linh dược này rất quý giá, trị giá của nó là 500.000 ngàn nguyên tệ. Nhưng bởi vì Dương Tử Lăng không hiểu về giá cả, nên chỉ bán được có hơn 400.000 ngàn. Sau khi Dương Tử Lăng quay về, mua đồ hơn 300.000 ngàn nguyên tệ, thành công thăng lên cảnh giới tiên thiên. Bệnh của cha mẹ cũng được chữa khỏi, về sau còn muốn đi đến thành thị lớn để sinh sống đây là câu chuyện của ta, ta tên là Dương Tử Lăng. Dương Tử Lăng nói xong câu đó mà cũng cảm thấy da mặt của mình đỏ hết cả lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái cái phần đọc chuyện ở đây. Càng ngày càng cảm thấy cái ông Giang Thái Huyền này giống giống với Bạch Tiểu Thuần nha mọi chứ. Nó không như Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc nhưng mà nó có những cái cái cái cái cái, cái, cái gọi là Cái chế độ gọi là thẹn nhất định Nhưng mà thằng này là nó Nó ra mặt nó còn dày hơn nhiều phải không? Nó phải ngang cơ bạch tiểu thuần Bạch tiểu thuần thì vẫn là bá nhất Nhưng thằng này nó cũng xem xem đấy Chất lượng đấy Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha Bye bye cả nhà